hoang tiệc xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngự chương 724 tử y khí Linh âm âm ẩm từng 7 từng 7 chí bảo bay ra phân loại thành từng mảng từng mản chí bảo đại quân vô tận Quang hoa ngút trời trí bảo Uy năng vô cùng vô tận sắp xếpt ra trận hình tùy theo hòn đảo bên trên bóng người bắt đầu ra tay Toàn bộ thánh bảo hồ đều là chuyển động Từng đảo từng đảo hào quang ngút trời mà lên Mang theo kinh thiên quý nặng Cùng bàn tay lớn kia khí thế chiến ở cùng nhau Chỉ là một đảo khí thế mà thôi Nhưng vẫn như cũ làm cho cả thánh bảo hồ sức mạnh toàn lực ứng phó Đến trí bảo cấp bậc pháp bảo đều là ra tay rồi Giết Thanh đồng thiên mâu Hoàng thiên Thông thiên đan cho phạt thiên thần hoàng vô cùng vô tận sức mảnh to lớn Lộ hết ra sự sắc bén Lần thứ hai chém qua đi Thổi phù một tiếng Bàn tay lớn kia hơi dừng lại một chút Thủ trưởng bị thanh đồng thiên mâu cắt ra một đảo nhỏ bé vết thương Một tia thanh quang mông mông dòng máu màu xanh thấm đi ra Nhất thời Toàn bộ hốn độn đều là có chút phát lạnh Hốn đồn vạn đạo chấn động Một loại khó có thể tự thuật cảm giác tràn ngập ở hốn đồn bên trong Chen Bàn tay lớn màu xanh cong ngón tay búng một cái Thanh đồng thiên mâu nổ vang một tiếng chính là bị văng ra Trực tiếp ngã vào tư không vô tận Toàn bộ tư không vô tận đều là hoảng chuyển động Bàn tay lớn màu xanh khí thế càng mạnh mẽ hơn Cái kia một tia dòng máu màu xanh bay lên Đêm này mảnh hỗn độn đều là nhuộm thành màu xanh Tùy theo Này một tia huyết dịch chính là rơi vào phạt thiên thần hoàng bên trên Nhất thời Phạt thiên thần hoàng không khỏi rên một tia Cái kia dòng máu màu xanh cụ có vô cùng uy năng Dĩ nhiên ở ăn mòn thanh đồng thiên mâu Có một mảnh khắc văn đều là bị miễn cứng làm hao mòn, giết. Thanh đồng thiên mâu phá thiên. Thông thiên đan Tông hiểu lần thứ hai bày ra. Một vết nước xuất hiện. Tử sắc lưu quang như là nước chảy lan tràn ở phạt thiên mâu bên trên. Tùy theo. Phong mang tái hiện. Bàn tay kia cũng là bị phạt thiên thần hoàng bước lui một tia. Này một tia để phạt thiên thần hoàng thép xài hốn đồn Hào hùng vạn trượng Mà giờ khắc này thánh bảo hồ bên trong Ở một cái hốn đồn linh bảo dưới sự hướng dẫn Vô số trí bảo trận thế kinh thiên Quang hoa ngúc trời Trực tiếp ổn định thánh bảo hồ Tuy rằng bàn tay lớn kia khí thế rất mạnh Nhưng thánh bảo hồ cuối cùng vẫn là ổn đi Đối mặt ván cờ này thế Phạt thiên thần hoàng là đã sớm chuẩn bị. Bàn tay lớn màu xanh cũng không có thể hiện ra trực tiếp xóa bỏ tất cả uy thế. Tuy rằng hắn vẫn đè lên phạt thiên thần hoàng. Nhưng thanh đồng thiên mâu nhưng là nghị thiên kinh thế. Bàn tay màu xanh lại là có quyết dịch để lại đi ra. Âm âm âm. Hốn đồn vạn đảo chấn động. Có thể cảm nhận được. Một loại mang theo tức dẫn khí tức xuất hiện Làm cho cả hốn đồn vạn đảo đều là tránh lui Bàn tay lớn màu xanh một tay che trời Thể hiện ra uy thế không gì sánh được Thật giống hốn đồn vạn đảo đều là đến thần phục Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Đây là Đinh Nhạc nhìn thấy người thứ hai đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Hắn trốn ở thánh bảo hồ bên trong Thánh thập tử giá hổ thân Hiện tại nhưng là không ra được Bên ngoài trí bảo quá nhiều Đi ra ngoài chính là muốn chết soạt Một món pháp bảo tử đinh nhạc bên người xuyên qua Pháp bảo này lộ ra một luồng kinh hồn bạc vía khí tức Ở hoàng trùng loạn pha Muốn tìm một chỗ tránh né Giờ khắc này ở thánh bảo hồ bên trong Có vô số pháp bảo đều là hoàng hồn Những này pháp bảo đều có một ít đơn giản yếu ớt linh tính Giờ khắc này cũng đều là bị kinh sợ Tốt pháp bảo Đinh nhạc ánh mắt sáng lên Trương tay vồ một cái Kiện pháp bảo kia chính là rơi vào trong tay hắn Đây là một cái hình trang lưới liềm pháp bảo Toàn thân im dịu nguyệt sắc Tỏa ra mông mông vần sáng Tuy rằng chỉ là một cái trung phẩm thiên thiên linh bảo Đinh nhạc nhưng là có thể nhìn ra bảo vật này bất phàm Đinh nhạc không có khách khí Thu rồi nhà này pháp bảo sau khi chính là lặn xuống Quan sát thánh bảo hồ Đương nhiên Thỉnh thoảng Đinh nhạc cũng sẽ lấy đi vài món xem ra vô cùng tốt pháp bảo chủng loại thiên kỳ bách quái Đinh nhạc xem đều là hoa cả mắt Không khỏi cảm thán thánh bảo hộ không hổ là là pháp bảo quốc gia Bất chi bất xác Đinh Nhạc đến thánh bảo hồ đáy hồ Nơi này pháp bảo nhưng là không hơn nhiều Nhưng bảo khí nhưng là rất nồng nặng Đinh Nhạc thậm chí còn tìm tới một cách ẩn dấu bảo khí linh mạch Vì pháp bảo của chính mình Đinh Nhạc trực tiếp chính là đoạt này điều linh mạch Có như vậy một cách linh mạch Đinh nhạc cảm giác đầy đủ pháp bảo của chính mình tu luyện rất lâu Ai dám động bảo khí linh mạch Không muốn sống a Đột nhiên Xa xa chuyển đến một tiếng non nớt quát nhẹ Tùy theo Chỉ nghe ảo ảo ảo một trận nhẹ vang lên Tùy theo một đảo rực rỡ tiên quang cực tốc kéo tới Hào quang chấn động Hóa thành một cây vóng Chụp vào đinh nhạc Không được Đinh nhạc biến sắc thân hình lui nhanh Tùy theo thánh thập tử giá thánh quang trúc xuống chẳng ở trước người Ồ đây là vật gì Xa xa chuyển đến khẽ ồ lên Nhưng tùy theo Đạo kia võng lớn trực tiếp chính là xuyên thấu đinh nhạc trước người thánh quang Hảo quang lói lên Đinh nhạc chính là bị trói ở Một thân pháp lực đều là trở nên yên lặng vi đều là bị cấm phong. Nay một chiếc võng thật là kinh người, đinh nhạc trong lòng khiếp sợ, nhưng không có hoảng loạn, sắc mặt vẫn tĩnh bình tĩnh. Bất quá đang lúc này, một tấm bảo đồ nhưng là từ đàng xa bay tới. Tấm này bảo đồ hiện tử sắc, mặt trên đảo văn nằm dày đặc, hóa thành vân vân. Trình bày cực kỳ thâm ảo đại đạo huyền diệu. Đây là thiên nhiên tạo nên hoa văn đại đạo. Đinh Nhạc một chút nhìn lại đều là cảm giác được tâm thần lay động. Ngươi là thứ gì? Tử sắc bảo đồ bên trên đứng một vị khí linh. Năm, sáu tuổi hài đồng dáng dấp Khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Một thân hoa lệ áo màu tím cũng có vẻ cực kỳ quý khí. Hắn chính có chút ngạc nhiên nhìn Đinh Nhạc nói rằng. Hốn đồn Linh bảo. Đinh nhạc trong lòng lại là chấn động Khó có thể tin nhìn tấm này bảo đồ Cái kia thuộc về hốn đồn linh bảo uy thế hết sức rõ ràng Độc nhất vô nhịp Này ở trong hốn đồn cực kỳ hiếm thấy bao nhiêu đời đều không nhất định ra một cái hốn đồn linh bảo Làm sao đến này thánh bảo hộ liền như vậy phổ thông Mới vừa ở xuất hiện một cái Hiện tại lại là nhô ra một cái Này thánh bảo hồ cũng thật là sâu không lường được a Bất quá này tử y khí linh nhưng là để đinh nhạc sắc chìm xuống dưới món đồ gì Này trong hồ tại sao có thể có ngươi vật như vậy đây Không phải chỉ có pháp bảo sao Tử y khí linh nghi hoặc nói Thân hình hơi động Chính là rơi vào đinh nhạc trước người Trong mắt sinh ra rực rỡ tử quang Chiếu vào đinh nhạc trên người Bất quá đinh nhạt lúc này tiên thể chấn động Hốn đồn bảo quang hộ thể Chặn lại rồi tử y khí linh ánh mắt Pháp lực của hắn tuy rằng bị phong Nhưng hiện tại đinh nhạt bản tôn đi chính là thân thể chi đảo căn bản là tiên thể nắm giữ vô cùng sức mạnh Điểm này, làm sao có thể phong Nha còn năng động Tử y khí linh kêu một tiếng Tùy theo tiểu vung tay lên Lại là một cái lưới lớn rơi vào đinh nhạc trên người Tùy theo Đinh nhạc cảm giác được tiên thể sức mạnh cũng bị trấn áp lại Lần này Đinh nhạc càng thêm chấn kinh rồi Cái này hốn độn linh bảo thần thông thực sự có chút dụng gì Cùng ta nói một chút Ngươi làm sao vào Bất quá tử y khí linh cũng không có muốn đem đinh nhạc như thế nào Mà là dường như Hiếu kỳ bảo bảo bình thường hỏi hết đông tới tây Không có một lúc Đinh nhạc liền biết rồi Cái này hỗn độn linh bảo Hiển nhiên chưa từng sinh ra thánh bảo hồ Tiểu khí linh ở tại thánh bảo hồ có chút biệt hoàng rồi Đinh nhạc trong lòng nhất định thả lỏng ra Trong cơ thể thánh kiếm cũng là yên tĩnh lại